Chủ, Chủ tiên hài Tác giả Tiêu đỉnh Người đọc Duy Hân dạ, dạ, dạ. Được phát trên website dài Thầy giới audio.org Mời các, các bạn các nghe tiếp, tiếp chương, chương năm, chương phải, chương phải sống sâu, sâu, sâu, sâu, mâu, mâu, mâu. Thì sáng đầu tiên của buổi sáng sớm mong manh Như xưa, Nước trên hoa cỏ. Xuyên qua kẽ lá lọt tới khoảng trống giữa rừng. Tiếng chim hót ríu ra ríu rít từ tít trên cao vọng xuống, trong trẻo vui tai đã dần lay tỉnh cả khu rừng đang say ngủ qua một đêm. Vài giọt sương ngọc trong suốt lấp lánh trên những lá cọ dài, Khẽ run rẩy mỗi khi làn gió lướt qua, rồi trượt theo mắt lá rơi xuống, nhỏ giọt tí tách trên ngón tay nằm dưới gốc cây. Cảm giác lạnh nhẹ nhẹ khiến ngón tay đó thoảng động đậy rồi chậm chậm nắm lại Có cánh tay lại một cách khó khăn Thiếu niên nằm trên thảm cỏ, chống người dậy Ánh mắt lướt qua xung quanh mình Nó nhanh chóng nhìn thấy cái áo máu cách đó không xa Trải qua một đêm vừa rồi Máu rắn trong áo vẫn nhớ nhát như cũ Thế nhưng màu sắc thì đã từ đỏ tươi đến thành bầm đậm, đậm Và mấy phần đen tối. Nhìn cái áo máu một cách chăm chú Mắt Vương Tông Cảnh không khỏi giật mình mấy cái rồi quay đầu đi Phải một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được Nó bắt đầu xem kỹ lại bản thân Phát hiện quần áo trên người đã biến mất hoàn toàn Nếu như nho nhớ không nhầm thì chắc là bị đám máu rắn quỷ dị kia trực tiếp tiêu hóa Hiện tại trên người toàn thân Vương Tông Cảnh không có một mảnh vải nào trần trụ như nhậu Vương Tông Cảnh mất sắc ngoái đầu nhìn xung quanh muốn tìm một thứ gì đó để mặc lên người ít nhất cũng chia tạm mấy trụ kín Có điều trong khu rừng sâu nguyên thủy này lọt vào mắt hắn ngoại trừ cây cối hoa cỏ thì vẫn chỉ là cây cối hoa cỏ xem ra đều không cách nào dùng được Con mày chầm mặc dây lát nó khó nhọc đứng hẳn dậy bắt đầu chậm rãi hoạt động biểu tình trên mặt cũng tỏ ra hơi quai quái nghĩ lại về lúc sinh ra tới giờ đều lớn lên giữa chỗ đông người chưa từng trần trụi như thế này Tuy nhiên hiện tại đang ở trong rừng sâu hoang vắng có một bóng người nhưng gió sớm thổi qua làm cho mọi lỗ trên người đều cảm thấy hơi lạnh lạnh khiến hắn cảm thấy không thể mái lắm mất quá sức nhanh sau đó về mặt đó lại thoáng hiện ra về mặt kinh ngạc quên biến toàn bộ sự xấu hổ khó tả lúc nãy hôm qua lúc kim Hoa cổ bản tấn công từng tạo ra một vết thương rất lớn ở bên vai phải Vết thương đó là bị răng nanh của một con rắn cắm xuyên qua vai Cũng chính là nơi mà nọc độc của kim hoa cổ bản xâm nhập vào trong cơ thể Khiến toàn thân hắn đề dại trọng thương suýt chết Nhưng bây giờ không chỉ đám nọc độc màu đen cực kỳ đáng sợ kia không thấy đâu nữa Mà ngay cả vết thương lớn trên đầu vai cũng đã khỏi quá nửa. Ngoài trừ một vết sẹo lớn còn nằm ở lại đó Thì ngay ra thịt xung quanh cũng trở nên hồng hào Không hề cảm thấy một tí đau đớn nào Nó đứng giữa khoảng trống trong rừng chầm mặt rất lâu Đem toàn bộ sự việc hôm qua Lần lượt lại một lần trong đầu Sau đó mới chầm chậm thử động xoay người nhìn lại Cái ao máu biến thành màu đỏ bầm đỏ Cơ thể nó đột nhiên run dậy Sắc mặt lại trắng nhợt Cảm giác đau đớn khiến người ta sống không bằng chết kia Lại thoáng hiện trong đầu Khi hồi tưởng lại cũng làm hắn không ngừng run dậy Vươi tông cảnh cắn ra nhìn ra chỗ khác quan sát xung quanh chỉ thấy rừng sâu thẳm cây cối cao vút làn sương nhàn nhạt, nhạt thiều lãng khu rừng này không biết còn bí ẩn chứa bao nhiêu thần bí và nguy hiểm không do dự chần chừ gì nhiều vương tông cảnh chỉ chậm ngâm dây lát rồi đi về phía đám rừng tình cảnh trước mắt rất rõ ràng kẻ thần bí kia đã giết chết kim hoa cổ mã đạt được mục đích liền không thèm quan tâm tới vương tông cảnh nữa để mặc nó tự sinh tự diệt trong rừng, sâu đầy rẫy nguy hiểm Cũng có thể hôm qua, lúc Vương Tông Cảnh bị kim hoa cổ bảng cắn vào kẻ thần bí kia vốn cho rằng thứ nhiên này đã chết chắc rồi Hiện giờ chỉ có thể dựa vào chính mình thôi Lúc Vương Tông Cảnh đi vào trong rừng trong lòng không nguồn tự cổ vũ bản thân không chừng còn có thể mấy phần hy vọng có thể từ khu rừng trậm nguyên thủy minh mông này tìm đường ra chỉ cần ra được là sẽ tìm được đường về nhà. Cứ đi như vậy trong khu rừng một hồi, vương tâm cảnh dần dần phát hiện cơ thể có một chút kỳ lạ. Từ hôm bị kẻ thần bí bắt mang tới khu rừng này, nó chưa từng ăn qua đồ ăn nào, nhiều nhất cũng là kẻ thần bí kia uống mấy ngụm nước suối trên đường đi mà thôi. Thế nhưng cho tới giờ, nó lại không cảm giác đói bụng mà ngược lại, sau chẳng tranh đấu thẳng đi hôm qua. Cùng nguyên một đêm chịu ngày vò, bây giờ nó cảm thấy tinh thần rất sinh mãn Đây là chuyện phổ quái gì? Trong lòng nó thoáng hiện ra một tia u ám Tựa hồ nghĩ ra điều gì đó, nhưng nó lại lắc đầu Bắt bản thân không được suy nghĩ theo hướng đó Đồng thời giống như để khai thông sự bế tắc nào đó Khi đi qua một lúc đại thủ, nó cất tiếng hét lớn Vương Tông Cảnh, ngươi phải sống nhé Hét xong như thế thì biểu đạt sự quyết tâm của mình Nó vùng tay đấm vào phúc đại thủ bên cạnh Cây đại thụ khẽ sung rồi lại đứng yên sừng sững Mấy chiếc lá từ trên cây trao trao rớt xuống Vương Tô Cảnh tiếp tục đi về phía trước Đi thêm mấy bước thì trực sững người Ngoái lại nhìn cây đại thụ vẫn yên bình ở đó Rồi lại nhìn bàn tay mình Phía miệng nhếch lên một câu lẩm bẩm tự nói Hình như sức mạnh cũng tăng thêm một chút Đi thêm một lúc Vương Đông Quảnh phát hiện trong mảng rừng phía trước có một chỗ có vẻ hơi lộn xộn, bốn năm gốc đại thụ như bị húc đổ xiên đồng đẹo tây. Xa xa dường như có một màu màu tanh vướng vít trong không khí. Nó nhíu mày do dự dây lát rồi vẫn đi về phía đó, cố gắng bước đi thật nhẹ, đồng thời không ngừng quan sát xung quanh. Cứ cẩn thận như vậy mà tiến lên, cũng không phát sinh ra chuyện nguy hiểm gì. Rất nhanh sau đó, nó liền phát hiện ra nguyên nhân của sự lộn xộn nơi đây Một cái đầu rắn khổng lồ dường như đã bị chặt thành nhiều mảnh Rớt vãi giữa rừng, máu nhuộm đói cả một khoảng cây cỏ rộng lớn Trông vô cùng đáng sợ Có điều không biết vì sao, cái cảnh vốn dĩ có thể dọa chết một đứa trẻ con như thế này Đối với vương trong cảnh, ngoại trừ kinh hẳn lúc đầu thì chẳng tạo thấy chút sợ sệt nào thêm nữa Thậm chí khi ánh mắt nó nhìn xuống mặt đất, cặp mắt rắn hôm qua nó làm cho nó kinh ngãi vô hạn, Thì giờ phản ứng của nó cũng bình, bình tĩnh, chờ chờ Phản ứng như thế ngay cả vương trong cảnh cũng phải cảm thấy quái dị Cũng có thể là do một sự ác mộng đêm qua phải trải qua sự đau khổ tàn nhận ấy Nguyên một đêm chìm gặp trong đống máu me đáng sợ Cảnh vật hiện tại tự hồ không đủ để dọa được nó nữa rồi nó lẳng lặng nhìn đám máu thịt hôm qua vẫn còn là một con yêu thú khổng lồ mạnh mẽ là thế nháy mắt đã biến thành máu thịt vương vãi đầy đất cái đầu rắn này có thể nhận ra là bị vũ khí sắc bén chặt ra nhiều lần thậm chí ngay cả cái răng nanh này, làm bị thương vương tông cảnh hôm qua cũng đã bị chém gãy không biết đã băng đi nơi nào kẻ thần bí kia không biết xuất cục là ai mà có một thần đạo hạnh thần thông lợi hạng như vậy cùng đó đã dễ dàng đánh bại Phương Lão Thiên Sư Từ thành Vân môn Hiện tại đối mặt với con yêu thú đáng sợ bậc này Cũng vẫn có thể bằng vào sức một mình giết chết Nói không chừng đau hạnh của người này còn vượt xa So với mấy vị thúc bá nhà mình cũng nên Vương Tông Cảnh ngôi ngác xuất thần Thậm chí hơi hoảng hốt Trong đầu chậm chãi nhớ lại những ngày mà Ngày đó Thì chỉ Vương Tế Vũ từng kể với nó Có lẽ Chỉ tại đại phái ngàn năm thành vần mồn tại Trung Châu mới có nhân vật lợi hại hơn hay sao? Có điều nếu quả thực có thù sĩ lợi hại đến như vậy thì có khác gì là thần tiên đâu. Nếu quả tương lai có thể gặp được vậy thì quá tốt. Trong lòng nó nghĩ như vậy. Đúng lúc ấy nó đột nhiên nghe tiếng từng màn sừng phía bên truyền tới một chàng kêu sột soạt sột soạt. liền giật nảy mình. Quảnh đầu nhìn sang chỉ thấy mang rừng bên phải đằng trước có một đám cây cỏ lay động sau đó lộ ra một con vật trông như lợn rừng toàn thân đen thủi trên lưng phủ một lớp vẫy cứng trông như một cái áo giáp miệng mọc ra hai cái răng nành cái mũi không ngủ trong không khí đang tiến lại gần Vừa nhìn thấy mảnh đầu rắn máu thịt vương bãi đầy đất còn quái vật hiển nhiên lại yếu thú này cũng tức thì hưng phấn hạn lên gầm nhẹ mấy tiếng rồi xông tặng tới ngoạm một miếng thịt rắn sau đó bắt đầu vọng Mặt vương tục cảnh biến sắc vẫn còn may con yêu thú này xem ra còn chưa phát hiện ra nó liền lén lén lùi lại phía sau Không ngờ lúc này sức chú ý của nó hoàn toàn tập trung trên người con yêu thú xuất hiện tình lình kia không chú ý tới trên mặt đất còn có cảnh hồ lá mục Không cẩn thận bước vào một chỗ liền nghe thấy tiếng lý chân vang lên một tiếng Chắc, giòn tan Một cái cành khô dài khoảng 2 thước bị dẫm thành 2 phút Trái tim Vương Tông Cảnh như tìm nhìn Con yêu thú phía trước đã phát hiện ra đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại Tức thì ngó ngay với Vương Tông Cảnh Wow Sau một tiếng gầm giận dữ, Đám bài cứng xếp ngọn trên đường của yêu thú Trông như lợi rừng này Đột ngột dựng lên như nữ kiếm sắc toàn thồng lồng lá dựng lên tua tủa hướng về phía vương tương cảnh mà gầm gào vương tương cảnh cho dù là thằng ngốc cũng nhận ra con yêu thú này khi thế hùng hãn tuyệt đối không phải loại tốt lành gì nếu như có thể nó thực sự muốn giải thích với con yêu thú này rằng người cứ ăn thịt của người ta tuyệt đối sẽ không tránh cự đầu có điều nào đợi nó giải thích linh tinh gì con yêu thú liền xông thẳng tới chỗ nó y như một con bò điên Rằng hoàng sắc nhọn, phản chiếu ánh sáng sớm trong rừng Lấp lóa trói mắt Vương Tông Cảnh bất giác né sang một bên Dùng khí toàn lực thân nhạy ra Không ngờ nhẹ một cái liền vào xa xơ một khoảng cách Lúc thường vẫn nhảy gấp rưỡi Thực sự đã né được đòn công kích của yêu thú Ngay bản thân, Vương Tông Cảnh cũng gần cả người Nhiều thứ đánh một đòn không trúng dưới quán tính cực lớn xung qua một đoạn nữa Nhưng nó nhanh chóng dừng chân lại được, lại xung qua phía trước, Vương Tông Cảnh lần nữa Vương Tông Cảnh xoay người bỏ chạy, không ngừng chạy trái ngay phải trong rừng Cũng may là trong rừng rậm rạp, nếu là ngoài chỗ đất bằng bạc Cho dù thế lực của nó có tăng lên một cách kỳ diệu khó hiểu Cũng tuyệt đối không thì chống lại những nữ mạnh mẽ hoang dại này được Nhờ đám cổ thủ che chở, Vương Tâm Cảnh tạm thời tránh lẽ được công kích của con yêu thú Thế nhưng tiếng bước chân của con yêu thú vẫn càng lúc càng gần Tính vầm càng đáng sợ, phản phất như đã ở ngay sau lưng, không ngừng phát ra Cứ đuổi bắt liên tục mấy phen, con yêu thú đã bị con mồi giả hoạt này chọc giận hoàn toàn Thậm chí cặp mắt ti hí của nó cũng trở thành đỏ hé, dữ tợn Cứ thế liều mạng đuổi theo tiền thứ niên phía trước Trong rừng sâu làm gì có đường, địa thế cũng không bằng phẳng Quan trọng nhất là phía dưới những góc đại thụ tuyệt không phải là chống không Mà còn có rất nhiều rêu xanh, cây cỏ đã tảng kỳ dị, rễ cây, thậm chí cả những thứ bụi gai to tứ Vương tương cảnh cắn răng điều mạng chạy trong rừng Nhưng chẳng bao lâu liền phát hiện tốc độ bản thân đang chậm dần, không thể chống chế Dường như mọi thứ xung quanh đều đang điếu kéo mình lại Ngờ mặt nhìn lại phía trước toàn cây với cây vô cùng vô tận Những bụi gai mọc cỏ đã vạch vô số những đường máu trong cơ thể nó Đột nhiên trước mặt sáng bừng lên nó tự hồ đã nhìn thấy một khoảng rừng khác hẳn với xung quanh Trông sáng rõ ràng hơn trong khi vẫn đang chạy thuộc mạng trong rừng Hắn bất sắc xông thẳng tới chỗ đó Thế nhưng rất nhanh sau đó thân hình nó cứng ngắc mùi tanh nồng nặc máu thuộc vương vãi đầy đất Phía trước chính là chỗ cái đầu chắn rơi xuống Nó chạy loạn một vòng trong khu rừng Cuối cùng lại quay về đủ chỗ cũ Cũng cùng lúc con lưu thú đuổi rát phía sau đã chạy tới mang theo đường gầm hung tợn Từ sau vổ tới Khi vương tâm cảnh xông ra khỏi mảng rừng Trái viên liền chỉ nhìn Bây giờ xung quanh đã không còn một cây nào Chia chắn mà bóng yêu thú chỉ nháy mắt Là đã tới nơi Tại thời điểm giữa cái sống và cái chết này nó chỉ cần cố gắng chạy về một bên Thế nhưng vô tội loạn là tốc độ hay sức mạnh thì con yêu thú này mạnh hơn Kim Tướng Niên quá xa. Vì nó miễn cưỡng tránh được đòn về công kích từ cặp nhan sắc lệ, nhưng dưới chân đã bị con yêu thú giờ vuốt cào vào cái. Tức thì đầu thấu tim thấu cổ, thân hình lào đảo ngã vật ra. Yêu thú gầm lên một tiếng lại vồ tới lần nữa. Lần này thì Vương Tông Cảnh đang nằm dưới đất, muốn né cũng không được. Cơn nóng một ngày hôm qua lại tái diễn. Nó lại bị con yêu thú đáng sợ vật ngựa ra Cũng chẳng biết đây là lần này mặt sống tiếp cũng mấy rồi Vương tông cảnh thậm chí còn không kịp bi ai việc đó Khoảnh khắc ấy trong đầu nó thực sự trống rỗng Nhưng có một ý niệm vẫn không chịu buông Phải sống Giống như bản năng Nó dùng sức lực toàn thân Nâng hai tay lên Cảo loạn, đâm đá loạn vào con yêu thú đang trực cắn xuống Nhưng con yêu thú ra thô thịt này Đang Hoàn toàn chẳng cố kỵ gì tới sự chống đỡ của Vương Tông Cảnh Dơ đầu lên hút một cấu tàn nhẫn Tức thì hai cái răng này nhọn hoắt đâm thẳng vào cái bụng của Vương Tông Cảnh À Vương Tông Cảnh toàn thân co giật kịch liệt tạo lên thạm thiết Chẳng đợi cho nó kịp phản ứng Con yêu thú liền ngặt đầu rút ra Lập tức thì một vòi máu phun ra văng đầy đất tới đầu con yêu thú Mùi vị của máu tươi tự hồ đã khiến con yêu thú cực kỳ hưng phấn Gầm lên một tiếng nữa rồi lại nhảy bổ vào Vương tôi cảnh cảm thấy tuyệt vọng vô luận ra sao Nó cũng không nhìn thấy bất cứ tin hy vọng khống sót nào Chỉ có giống người trên mặt đất mà nhìn con yêu thú hùng dữ xông tới cắn chết mình Sau đó thì sao Giết chết mình xong nó sẽ ăn thịt luôn Chết không toàn thay Chết không chỗ trôn Nó thờ hồn hề sắc mặt trắng bạch thế nhưng toàn bộ những bất ức, sợ hãi dị thường vẫn lộ quán độc, cái kiểu cảm xúc trong lòng nó lại chụp chuẩn bị táng mạng đột nhiên đồng loạt xung thẳng lên đầu. A! Nó há miệng gào lớn, hai mắt trợn tròn, toàn thân không giống một tên thiếu niên 11 tuổi, mà giống như một con dã thú trong rừng sâu hoang dã trong cơn tuyệt vọng, đang liều mạng giật thét, Ta phải là người chết cùng. Nó như điên cuồng, không hề sợ hãi vô thẳng tới con yêu thú trước mặt Một con thú như một con thú hoàng tuyệt vọng Phục, phục, phục. Răng nành đã đâm xuyên qua ngược nó Máu tué ra Còn một tay nó đã tóm được đám lông trên đầu Tay kia trực tiếp cào thẳng vào mắt con yêu thú Máu tươi chảy ra ròng ròng Dùng mọi cách tàn nằm, khóc Vô tình nhất cấu xé Trong lúc cắn trẻo hỗn loạn điên cuồng Yêu thú cùng tên thiếu niên lan lộn trên mặt đất Nhưng sức ưu thú đương nhiên mạnh hơn Sau cùng đã kiếm được thượng phòng đè nghiến tên thiếu niên phương dưới Có điều lúc này trên mặt con yêu thú cũng mang vô số vết thường Lợi hại nhất chính là một con mắt đã bị tên thiếu niên điên cuồng này móc ra thành một hố lớn Cơn đau mãnh liệt khiến cho con ưu thú nổi giận Không khách nhí, hút thẳng thân thể tên thiếu niên đã thương tích đầy người Bị đè cứng trên mặt đất, Vương Tô Cảnh không tự chủ được để rùi ra phía sau Trong cơn đau kịch liệt và máu me đầm đìa Nó vừa gạo thét và liều mạng Đấm vào đầu con yêu thú Tài hiệp chụp bừa xuống đất trong lúc bạn xả Tự hồ chụp được một thứ gì nhọn nhọn Cũng kẹt kịp nhìn, liền đặt thẳng vào đầu con yêu thú giống như đang cầm một cục đá vậy Xịt Một âm thanh nhỏ vang lên Trong một tiếng gào thét điên cuồng cắn xé của cả hai bên, thì không đáng kể gì Thế nhưng chỉ trong giây lát, con yêu thú đột nhiên yên hẳn lại Tiếp theo con yêu thú vào lên một tiếng thê thẳng thân hình loạn toạn lùi khỏi cơ thể vương trong cảnh Vương trong cảnh máu me đầy mặt, nghiến răng định đứng dậy Nhưng chưa nhõm được người thì đã choáng váng, Lửa quỳ trên mặt đất, hai tay chống xuống thở hồng hộc Khói dọc ngẩn đầu lên nhìn con yêu thú Chỉ thấy trên mắt trái của con yêu thú một vật nhọn hoắt, cong cong đâm vào Vật này vương dụng cảnh nhìn hơi quen quen dây lát sau nó để nhớ ra đó chính là một cái răng nành của con kim hòa cổ bã đã bị kiếm đứt một nửa Con yêu thú giống như lợn rừng tự hồ phải chịu một đòn cực nặng Tiếng cầm vang đầy vẻ phẫn nộ và cất cam Xen lẫn mấy phần hoảng sợ khó hụt Rất nhanh sau đó chân con yêu thú mềm hoạt đổ ụt xuống mặt đất, toàn thân bắt đầu co giật Vương Tông Cảnh từ gõ chết trở về chằm chằm ngó con yêu thú ánh mắt tập trung vào vết thương nơi mắt của nó Chỉ thấy một màu đen xỉ tùy dị vết thương nhanh chóng lan ra toàn thân con yêu thú Chất độc quá mạnh, cái này quá độc chỉ được qua một lúc đã khiến con yêu thú ngay cả co giật cũng chấm dứt Cặp mắt yêu vô hồn nhìn lên trời, cổ họng ngút lấy một ngụm không khí cuối cùng Một giọt máu tươi từ trong lúc này chậm chảy chạy xuống mí mắt Khiến cả thế giới phía trước nó đỏ về màu máu. Vương tung cảnh lan đùng ra đất, cơ thể phải tới 5-6 chỗ bị xuyên thủng, thành lỗ lớn Thêm vào đó là vô số vết thương lớn nhỏ đáng sợ khắp toàn thân Máu me chạy đầm đè đi suối Cũng không biết vì sao tới mức này rồi mà nó vẫn còn như lại một chút ý thức Có điều dạng tỉnh táo này tuyệt đối không phải là điều hạnh phúc Cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể truyền tới Cùng với tất cả sự vật trước mắt đang đỏ lẻ mơ hồ những máu kia Đang nhắc nhở nó rằng nó có đang phải chịu một cái chết bạn phần đau đớn. Sự yên tĩnh lại phủ xuống khu rừng sâu nguyên thủy mà vô tình Phản phất như trăm ngàn năm nay, cây cố xung quanh đều lặng lặng đứng im như vậy Vương Tô Cảnh nằm trên mặt đất thở khò khè Khuôn mặt bắt đầu bình tĩnh Của một đứa trẻ 11 tuổi đã méo sẹo về đầu đớn Nhưng ánh mắt nó vẫn còn chuyển động dường như đang muốn cả thế giới đẹp đẽ này một lần cuối trước khi chết Có điều, thứ cuối cùng mà nó nhìn thấy Lại là một thứ chẳng liên quan gì tới đẹp đẽ cả Đó là một những đầu rắn Vỡ máu thịt 7 ngày Nó ngơ ngẩn nhìn về phía đó Đôi môi dân dậy mấy lượt rồi ngẩng đậu lên nhìn những cây định tội đại thụ cao chót vót, nhìn mảnh rừng chậm chạp sâu thẳng nó chật cười ta nhất nhất định phải sống. nó từ từ chống người dậy dùng toàn bộ sức lực trong người cúi long khom bước từng bước lê lết máu từ từ chuyển về một phía khác của khu rừng. những ánh nắng trong lòng trong rừng dần dần sáng bừng lên như lớp sương mù cũng từ từ tan đi. Nơi đây mang hơi ấm tanh tưởi của máu chậm chậm Bị bỏ lại phía sau Trong ánh sáng trao đảo khu rừng Một tên thiếu niên loạn toạn tiến về phía trước Bàn tay đầy máu nắm chặt một gốc cây Gắng đỡ thân thể tàn thả nghiến răng mà bước đi Rừng rậm tĩnh mịch Ngay cả chim chóc lúc này Cũng chẳng cũng vắng tiếng Không có gió Thùng có lá rơi Có vẻ như đã đi một đoạn đường rất dài Mặc dù trong ý thức còn sót lại của nó, nhớ rõ mới đi được không xa lắm Nhưng quãng đường đi qua có lẽ thật là một quãng đường dài nhất trong đời nó Cho tận tới khi nó nhìn thấy khoảng trống giữa rừng Nhìn thấy cái sân động của cổ mãng, nhìn thấy cái hai máu từng khiến nó đau đớn tay vò tới chết đi sống lại Đoạn chọn bước tới mãi rốt cuộc cũng đã lăn ra đất Nó liền dùng hơi sức cuối cùng bò về phía trước, từng chút từng chút một bờ tới bên cạnh cái ao máu ráng máu ráng nhấp nháp tụ lại một chỗ mùi máu tanh nồng sộc vào mũi đáng tiếc máu không thể phản chiếu được hình dạng của nó lúc này khuôn mặt vương tông cảnh không còn tí sắc khí hồng hào nào chăm chú nhìn vào cái ao máu đôi môi giật giật mấy lần tự như cười mà không phải cười sau đó nó lẩm bẩm từng chữ như đang nói với chính mình phải sống Nó dùng hơi sức cuối cùng còn sót lại miếng răng Dến người lăn vào trong áo máu đánh tỏ một cái Sau đó không còn tiếng nào phát ra nữa Quanh khắc đó dường như thời gian cũng ngừng trồi Ánh nắng tản mát Chim chóc lại dứ dí dít Gió nhẹ thổi qua Một tràng những tiếng kêu gạo thảm thiết Mang theo sự đau khổ cùng cứng đột nhiên văng vào khắp rừng sâu. A a a Trong mấy ngày qua, Long Hồ Vương Gia vốn đã bị bao trùm trong một màn sầu vân toàn bộ Hiện tại cũng đã tan đi ít nhiều Đặc biệt là sau khi mấy vị đạo trưởng Thanh Vân Môn tới Gia chủ Vương Thị Vũ nói chuyện xong rõ ràng tâm tình cực tốt Ngay cả trên dưới toàn bộ Vương Gia cũng thở phào nhẹ nhõm. Vốn trong biến cố bất thình lịch này Vương Gia lo lắng nhất chính là cơn giận từ Thanh Vân Môn Bất kể ra sao Vị phương lão đầu kia của Thanh Vân Môn đã chết trên đất của Vương Gia Có điều không ngờ rằng Thanh Vân Môn không hổ là đại phái ngàn năm, tiếng đạo lỗi lạc Vị tiêu thật tài, tiêu nhân nhân ngia, ở tận Thanh Vân Môn xa xôi vẫn nhìn rõ bản vạn bụng dạ rộng rãi, không những không truy cứu Cái sai của Vương Gia mà còn phái thêm nhân thủ tới Long Hồ Thành Hơn nữa nghe nói trong đó còn có một vị tu sĩ cực kỳ lợi hại, đủ để đối xó với mọi tình tình huống Chuyện này khiến cho vương thủy vũ vui mừng quá đổi Trên dưới toàn bộ vương già cũng mừng rỡ khôn khiết So sánh với chuyện đó, một con cháu vương già thất tung hiển nhiên là chẳng có gì tỏ tát Vương Tương Cảnh đích xác là con cháu vương già Lại xuất thân từ chi trưởng đương truyền hiện nay Thế nhưng cha mẹ đã mất sớm, bản thân cũng chỉ mới có 11 tuổi Tuyệt không phải là nhân vật trọng yếu gì Nên biết mỗi thế hệ của vương già, riêng con trai lớn nhỏ cũng phải chừng hai ba chục đứa chẳng lẽ lại sợ thiếu một đứa hay sao bởi vậy tới sau cùng đau lòng nhất vẫn chỉ là một mình Vương Tế Vũ tỉ cùng Vương Tông Cảnh mà thôi ngoài ra tên béo Nam Sơn hàng ngày vẫn chơi cùng với Vương Tông Cảnh bị trà nó đánh ra một trận đòn vài ngày liền hung xuống nội giường nghe nói cũng đau đớn khóc thôi đương nhiên là Vương gia tuyệt đối không trân trọng Vương Tông Cảnh bởi vì nó dù sao cũng là con cháu của Vương gia. Sau khi chuyện xảy ra cũng từng huy động tất cả tìm kiếm hết cả địa phận xung quanh Long Học Thành, chỉ thiếu mỗi nước đào hết ba thứ đất lên mà thôi. Nhưng kết quả cũng không phát hiện được tung tích của Vương Tông Cảnh. Mãi vì sau bọn họ mới dần dần là giải tán. Hiện tại trừ một mình Vương Tế Vũ, trên dưới Vương gia tuy không nói thẳng ra, nhưng tất cả đều mặc nhận đứa bé này, e rằng không còn nữa. Vương Tông Cảnh mất thì cũng mất rồi Tỷ tỷ Vương Tế Vũ tuy là một nữ nhân nhưng thân phận địa vị so với đệ đệ thì trọng yếu hơn nhiều Tuổi chỉ mới hơn 16 mà thiên phú tu đạo của nàng ta tuyệt đối vượt xa đám cùng nữa Rất được mấy vị trưởng bố bối Vương gia xem trọng Lần này tuy sau khi kết minh với Thanh Vân Môn liền có được một chút lợi ích Chính là có thể đưa mấy đứa con cháu của Vương gia tới Thanh Vân tu hành đạo Pháp trong đó Vương Tế Vũ là người đứng đầu danh sách bởi vậy mấy ngày qua không có ít người tới thăm hỏi khuyên ngụ Vương Tế Vũ ngay cả gia chủ Vương Tự Vũ như lúc rảnh cũng ghé qua ôn tồn an ủi mấy câu có điều Vương Tế Vũ từ nhỏ đã lớn lên cùng sư đệ tình cảm cực kỳ sâu nặng vốn đã coi nó là người thân yếu nhất trong cuộc đời mình nỗi đau nhất, mất đệ đệ lần này quả thực khó mà giải nổi nàng vẫn không cam lòng mấy lần chạy tới khóc lóc van xin vương thị vũ thêm lần nữa phái người đi ra ngoài tìm kiếm khiến cho vương thị vũ cũng đau hết đầu về sau đành từ chối thẳng không gặp nàng ta nữa cứ như vậy trải qua thêm mấy ngày cuối cùng vương gia cũng gọi toán người đi tìm kiếm cuối cùng trở về coi như chính thức bỏ cuộc việc tìm kiếm kẻ thần bí và vương thông cảnh buổi chiều hôm đó vương thế vũ sau khi biết được tin tức này liền khóc lớn một hồi lại chạy đi tìm vương thị vũ Nhưng ông ta bế môn không gặp, chỉ sai năm thạch khẩu tới cố gắng khuyên nhũ năm thạch khẩu đối với cô hương này cũng thư mấy vô cùng Y mặt mũi nhăn nhó, lắc đầu thở dài, nói tuyệt đối không phải là gia chủ muốn như vậy Rằng mới hôm trước, vừa rồi cô cũng đã thấy toàn bộ nhân lực mà vương gia có thể huy động, đều đã phải đi tìm kiếm Hiện tại cũng không còn biện pháp nào nữa đành phải chấp nhận sinh dựng này thôi Sắc mặt Vương Tế Vũ trắng nhợt quay trở về, nước mắt tèm tẻm lèm. Nam Thạch Hầu đuổi theo sau nàng ta hồi hỗn hẹn gọi lớn Tiểu Vũ mấy ngâm trước bị chậm trễ nhưng bây giờ phức vị đạo trưởng Thanh Vân Môn đã tới Qua hai ngày nữa cô cũng phải đi Thanh Vân Sơn tu hành rồi đấy Vương Tế Vũ ngơ ngẩn mắt, đi ra chỉ còn lại Nam Thạch Hầu đứng tại chỗ thở dài Mơ mơ hồ hồ đi một quãng, Vương Tỳ Vũ mới phát hiện mình không biết từ bao giờ để đi ra khỏi Vương Gia Bảo Trước tiên trên con đường Long Hồ Thành Trừ thước giờ, nàng thiền phú cao, người lại xinh đẹp nên trong Vương Gia danh tiếng rất lớn Tại Long Hồ Thành cũng thế, người trên đường dễ dàng nhận ra cái tử thư nổi tiếng nhất Vương Gia này nàng có vẻ thất hồn một lạc phách đi ra ngoài Có điều cũng không có ai dám tiến tới nói gì, làm gì với nàng Bởi vì nơi này vẫn có địa, phạm, địa phận của Vương Gia Cho nên Vương Tế Vũ đi trên đường như vậy một hồi Đột nhiên trong lòng nhớ ra điều gì đó Thần sắc thoáng hiện vẻ đau thương Quay đầu đi thẳng về phía Bắc Thành Tức Cổng Thành Vệ sĩ bác cổng vừa nhìn liền nhận ra ngay bị tử thư Vương Gia này Có điều sắc mặt Vương Tế Vũ quả thật không dễ còi lắm Mấy tên vệ sĩ cũng thấy hơi lo lắng Liền lấy hết can đảm tiến tới tìm nụ mấy câu Nhưng Vương Tế Vũ đang đỏ xót trong lòng Chẳng để ý gì với bọn họ, trực tiếp quăng một tấm, liệt hỏa phù xuống mặt đất Uinh uinh ui, tiếng, ngọn lửa lớn bùng lên cao tới hơn đầu người Chuyết nữa thì dọa chết luôn mấy tiền vệ sĩ Mọi người lúc này mới nhớ ra vị thủ thư trẻ tuổi này Thực tế còn là nhân vật tu đạo thiên phú cao nhất của vương gia hiện nay Chỉ bằng vài thật phù lục tổ truyền, chị e yêu thú phổ thông cũng không phải là đối thủ nào Lúc đó bọn họ mới lùi lại, không ai dám thiên lũ nữa, chỉ chống bắt người nàng đi ra khỏi thành. Sau khi Vương Thế Vũ ra đi khỏi thành thì đi thẳng về phía Bắc, điểm đến cũng rất rõ ràng, chính là Ô Thạch Sơn nằm cạnh Long Hồ. Đau lòng thì rất đau lòng, nhưng Vương Thế Vũ rất cuộc vẫn không chịu chấp nhận hiện thực, đã mất đi đệ lệ. Hiện tại trong lúc đau đớn cũng đảnh lên đỉnh Ô Thạch Sơn xem xét mấy lượt. Ngoài ra thì nàng cũng có làm được gì khác đâu Trên con đường cũng chẳng có yêu thú nào nhảy ra quấy quạ nàng Đến thẳng đỉnh, đỉnh Ô Thạch Sơn rất yên ổn Căn miếu nát trên đỉnh núi vẫn nằm đọc đã tà ngổn ngang Tùy đã qua mấy ngày nhưng vẫn nhìn Tự hồ như vài chỗ vẫn còn những mảng đất màu sáng thẫm Không biết nó có phải là do bị mẫu tư hôm trước vượt màu hay không Ánh mắt lướt qua mấy vùng đất Màu sắc khác lạ, vương dê vũ trong lòng đầu xót, bất giác cắn môi, bờ mi ướt ướt Trong đầu hiện toàn những hình ảnh vui vẻ, tươi cười của đệ đệ ngày thường kết thời quên cả bản thân Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy trong căn nhớ nhỏ Phía trước vọng tới tiếng bước chân, tựa như có bóng người chuyển động Vương tùy vũ khẽ giật mình trong đầu vụt Hụt ra một chú, lẽ nào lại là hung thủ Đi rồi trở lại, nàng nhanh chóng lặng người Chầm chầm nhìn bóng người đó trong miếu, quát Là ai? Người trong miếu không đáp, thân hình nhoáng động một luồng sáng xanh Lét nhãn lên, vừa nhìn là biết ngay là bảo vật bất phả Kẻ kia cũng là người tù đạo, vương tiêu vũ trong lòng hận thương Càng thêm mấy phần khẳng định, nhất thời không biết vì sao lừa giận bốc lên Dường như đau thường ở mức rồn nén trong mấy ngày qua, xuống lên tận đỉnh đầu Liền quắt một tiếng, hai ngón tay khép lại như kiềm kẹp, một tấm giấy phù màu vàng Chỉ nghe tiếng đốt một tiếng, vô lục đã khởi động liền Một lường lỗ, một luồng lửa nổ quinh một tiếng từ đầu ngón tay trắng nõn xông ra giữ chừng Không liền hóa thành một quả cầu lửa, cháy hờn hợp lao về phía căn miếu nhỏ Vì thế bừng bừng khiến người ta không thể xem thường Cùng lúc đó, bóng người trong căn miếu đột nhiên dừng lại luồng sáng xanh cũng được thu hồi, biến mất không thấy đâu nữa. Trong giây lát, quả cầu lửa bay tới trước cửa miếu, thế nhưng không hiểu tại sao nó đột nhiên lại gặp phải một bức tường vô hình. Quả cầu lửa khí thế bay tới, đang hông hằng trượt rung động mạnh mẽ rồi dừng lại giữa thùng thùng, tự động xoay chuyển bốc cháy tại chỗ mà không để lại. Không thể tiến thêm một bước nào nữa. Qua một lát, ngọn lửa yếu đi và nhỏ dần lọ ra một tấm phù lụng ở giữa trung tâm đã bị đốt đi quá nổi trong chốc lát tắt ngón rơi mặt đất Vương tây Vũ kinh hãi từ khi nàng tu hành tới giờ chưa từng thấy qua bị tu sĩ nào có thể phá tập phù lại dễ dàng đến thế đau hại như vậy quả thật là cao thầm khó dò có điều tình thấy trước mắt thân phận của người này trong miếu gia càng thêm kỳ dị lại nghĩ đệ đệ có khả năng là bị người này làm hại trong lòng Vương tây Vũ tức thì cảm thấy quặn đau cảm rằng quát thêm một tiếng nữa. tay Ngọc lật qua, trên ngón tay của cả hai đều xuất hiện hai tấm giấy phù, một cái là liệt phà phù, cái kia là hàn băng phù. Đây cũng là chỗ vương Tây vũ hơn hẳn các đệ tử vương gia khác. Cho tới hiện tại, e rằng đám đệ tử vương gia tuổi còn lớn hơn cả nàng cũng chưa thể đồng thời phóng ra hai tấm phù chủ. Chỉ thấy lúc này hai khối kính khí một đỏ một trắng đồng thời bốc lên khóa thành một phần lửa đỏ và một mũi tên băng bằng. Dưới sự điều lực của Vương Tế Vũ, một trước một sau như tên rời di cùng bắn thẳng vào trong căn miếu nhỏ. Trong căn miếu ấy, tự hồ truyền ra một tiếng hừ lạnh. Theo đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước cửa miếu. Đối mặt với một quần lửa và một mũi tên băng bằng đang bay tới, người nọ nhưng không thèm để ý cũng không có ý rút thành viên tiên kiếm màu thanh lục trên lưng. Thân hình vươn ra, sông thẳng vào quần lửa, tên băng. Cuồng phong chợt nổi lên, cuộn tảo như bay. Người áo trắng dường như trong nháy mắt đã tăng tốc độ lên một mức không sao tưởng tượng được. Sức lao đến nhanh tới mức cuộn lên một luồng gió, xoáy xít lên vò vò ngay phía trước người, rồi nháy mắt đập vào quả cầu lửa. Chỉ trong tý lát, quả cầu lửa bị đập văng qua một bên. Đồng thời, thân hình y không hề dừng lại, tiếp tục xông lên mũi tên bằng sắc bén. Từ phía trước bắn tới, trông như sắc xuyên thủng. Thì người nó thế nơi Vương Tửng Vũ trợn mắt hám mệnh kinh ngạc trái tim như rơi đánh bộ một cái thoáng nhớ lại từ hồ như có người từng nói mấy vị tiên trưởng tới Thượng Thành Vân Môn có một vị khác với những người khác đòi ở trên đỉnh Âu Thạch Sơn có điều mấy ngày qua nàng đau lòng quá độ nên căn bản không để tâm hiện tại nhớ ra bản thân mình chắc là nhận nhầm người ta rồi trong nháy mắt mũi tên băng đã lọt tới Thế nhưng Cùng Phong lại dít lên vù vù Thất hình người đàn ông nọ tự như lại nhanh thêm mấy phần Cũng không thấy y có thêm động tác gì Chỉ đơn giản dựa vào sức sông của cụ thân thể tạo ra uy thế Như Cùng Phong bảo vũ Xoáy kình như rồng và quấn trực tiếp đem mũi tiền bằng đánh cho nó tường Sắc một tiếng, vỡ thành vô số mảnh vụ Chỉ còn lưu lại một tấm giấy phù nhân nhũ mây lơ lửng trong có Bóng người đó như quỷ thần vẫn không dừng lại, mạnh mẽ, húng cáp, tựa như con rồng đang giận dữ Khoảng cách chỉ còn lại một đoạn ngắn mà người đó có thể ra tóc Với khi thế như bài sơn hải đảo tiếp mắt nó tới trước mặt Vương Tế Vũ Vương Tế Vũ thậm chí còn chưa nhịp kịp nhìn rõ mặt người này thì đã thấy trước mặt tối sầm Không kịp được phải thối lui một bước, cất thành la lên Tức là chỉ phát ra được một nửa gọi thì dừng Vương Tế Vũ chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy suốt từ đầu tới chân Người đàn ông phát hiện ngay phía trước, sát phép mặt nàng, một bàn tay mạnh mẽ cường tráng đã bót chặt lấy cái cổ trắng nõn nàng của nàng Vương tiên vũ nhất thời nghẹt thở sắc mặt trắng nhợt, nàng không nghi ngờ sức mạnh ẩn thứ trong bàn tay đó tuyệt đối có thể dễ dàng vặn gãy cổ mình ngay lập tức Nhưng có điều không biết vì sao, người đàn ông này trong một thời gian ngắn ngủi có thể đột nhiên bạo phát ra nuôi sức mạnh đáng sợ như quỷ thần đó, lại không hạ độc thủ với nàng mà chỉ chăm chú nhìn nàng dậy lát sau đó chậm chậm thả tay ra, đuôi lại một bước và hướng nói Biết sử dụng lực phù, cô là người khổng nguyên gia Trong khoảnh khắc y thả lỏng tay ra thân hình vương tiêu vũ dừng bắn lên không được không nhịn được bật thò rũ rượi. Đó là lần đầu tiên trong 16 năm cuộc đời nàng cảm thấy cái chết dường như gần ngày trước mắt Một lúc sau nàng mới dần dần khôi phục lại được ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện người đàn ông trước mắt nừng có đèo một thành tiền kiếm màu xanh tướng mạo cực kỳ anh tuấn một cặp mắt sáng như sao khi thế bước người trông y một thanh kiếm thẳng cứng sắc bén như trong tầm sắc trên khuôn mặt lại thoáng hiện vẻ thăng thường cũng không hiểu vì sao người này lại có khí chất mâu thuẫn phức tạp dường ấy tập trung cả vào một con người nhìn cả đàn ông cao lớn hơn mình cả một cái đầu trái tim Vương Thế Vũ không khỏi nghẹn loạn xạ Tự hồ biết mình đã làm sai, đành đi dí đáp. Vâng, tôi là Vương Tế Vũ. Người đàn ông này đương nhiên là Lâm Vinh Vũ. Lúc này, y, dữ mày nhìn nhớ lại mấy ngày trước, mình thường có nói quà với mình một chuyện, liền nhìn Vương Tế Vũ hỏi. Cô chính là tỷ tỷ của đứa trẻ bị mất tích. Vương Tế Vũ không ngờ tới người đàn ông này lại biết mình. Có điều hiện tại nghe nói tới đứa bẻ mất tích trong lòng lại đau đớn. Phe mắt trượt nóng lên, sắc mặt mình sắp khóc Nàng không muốn thắt lễ trước mặt với người ngoài liền cố gắng kìm nén giọt nước mắt cúi đầu nói một câu xin lỗi rồi xoay người bước đi Muốn rời khỏi nơi này Nhưng chưa đi được mấy bước Nàng liền nghe thấy tiếng Người đàn ông phía sau nói Và nghe nói Cô nương quá đau lòng Đã nói với trưởng bối khuyên nhủ cô nương rằng Không muốn đi phần tu hành phải không Vương tiền vũ dừng chân Nhất thời hơi ngạc nhiên Nhưng lời này là do hôm trước Nàng đau lòng cùng cực Đích xác có khóc mấy câu Có điều không biết thì sao người đàn ông này đã biết chợt nghe thấy y hờ hững nói tiếp ta khuyền cô có điều chỉnh lại tầm từ Sớm đi tới thành vần đi Nếu quả cô muốn báo thù cho đệ đệ Bằng vào bản lĩnh hiện tại Thì không thể đối phó nổi với kẻ thù đâu Vương Tê Vũ Dúng động toàn thân ngoái đầu nhìn lại Chỉ thấy người đàn ông kia không biết từ bao giờ đã đi tới bên đầu núi, xoay lưng lại với nàng, đang nhìn về phía hồ nước xa xa, dường như đang nghĩ tới điều gì đó ngẩn ngờ tới thất thần. Qua một lúc lâu sau mới nghe thấy y tự lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp và chậm rãi. Người mà cô tìm kỳ thực thật là một nhân vật rất lợi hại. Vương Tây Vũ đã xuống núi thì bóng hình ửng ửng đó khuất hẳn phía trước. Từ trong híu chợt đi ra một người. Nữ thân mặc Đạo Bảo chính là người mà thân vân môn xài tới nơi này Minh Dương Đạo Nhân Hắn tới phía trước vườn Tế vũ Rồi đi về phía bên cạnh nói Lâm Sư Huynh Thấy tư chất của cô gái này thế nào Lâm Kinh Vũ không biểu hiện gì Gật đầu đáp rất tốt Minh Dương Đạo Nhân cũng gật đầu nói Ừ um khó chắc Vương Gia vẫn đưa co ta tới thành vân môn tu hành dừng lại dây lát hắn lại mở miệng nói tiếp buổi chiều hôm nay toán người đã phải đi tìm kiếm cuối cùng của Vương Gia cũng đã trở về không tìm thấy gì hết thần sắc Lâm Kinh Vũ vẫn mất động tự hồ như đối với quả này đã sớm đoán được trước nhàn nhạt, nhạt nói kể đó từ trước tên này cẩn thận đà chí Đạo Hạnh lại cao, nào có dễ dàng tìm được Minh Dương Đạo Nhân thở dài lén lén nhìn sắc mặt Lâm Sư Vinh, nói Vậy hiện tại phải làm thế nào mới được Lâm Kinh Vũ lặng lặng yên một hồi đáp Ta đợi ở nơi này nhiều ngày chưa thấy tung tích của y. Vương gia tìm khắp địa phận Long Hồ cũng không có kết quả Như vậy xem ra rằng kẻ này sau khi bắt cóc thiếu niên Vương gia liền cao chạy xa bay hoặc là trốn ở chỗ đỏ đó rồi Y nói tới đây ánh mắt lấp lánh bắt tựa như hơi khó quyết định. Bởi vì thần châu hạo thổ rộng lớn như thế một tù sĩ đạo hạnh cào thầm muốn trốn thì đâu có dễ tìm ra được Minh Sương Đạo Nhân cũng nhíu mày, bất quá dây lát sau hắn phát hiện vị Lâm Sư Vinh này đã xoay người lại đi về phía nam của Long Hồ thuận theo ánh mắt của y chỉ thấy tận xà phía nam sương mù trùng trùng núi non nhấp nhô, tầm vần đại sơn như một con yêu thú khổng lồ tĩnh lặng Nguy Nga không có giới hạn Sừng sững đứng giữa đất trời Thần quỷ khó giỏ Rộng lớn vô biên Minh Dương Đạo Nhân giật mình thốt Lâm Sư Huynh, lẽ nào Huynh nghĩ... Lâm Kinh Vũ nhìn dặn núi thần quỷ phía xa Nhằn nhà tát Nếu đổi là ta Cách tiện nhất đường tiên là trốn vào thập vạn Đại Sơn Người đời chẳng vào Thần quỷ khó giò, Lại có yêu thú chướng khí Nguy hiệu trùng trùng Tội gì mà không vào đó Sắc mặt mây dương đạo nhân có chút khó còi nói Nhưng mà thập vật đại sơn rộng lớn như thế Làm sao mà tìm được đây Lâm minh Vũ lắc đầu đáp Bất quá tốn thêm thời gian mấy ngày thôi Nếu y không ở trong dặn núi Đương nhiên không cần đề cập tới Còn nếu kẻ đó qua thực trốn ở đây Lâm minh Vũ mỉm cười Không hiểu sao nụ cười Lại mang mấy phần cô quạnh quậy nhạt tiếp Nếu y qua thực ở trong núi Ta thực sự cũng muốn gặp lại một lần Tới đây là hết chương Nam Mà các bạn đón nghe tiếp tại từ sau.